Xin chào. Chào c hồi bốn chuẩn bị để kêu thảm diễm mộng lại k h ẽ lắc đầu mọi người gồm trương thiết thiết ngôn chữ chữ lý thành thành hà văn điền tính cả đỗ tiểu nguyệt cũng đồng loạt lắc đầu vô tình tự nhiên lại ngẩng đầu hắn nhìn lên trên tất cả mọi người nín thở không có tiếng động gì đặc biệt trừ tiếng nước chảy tiếng nước chảy sao tất cả mọi người ở dưới lầu trên lầu không có khác h nhân tại sao lại có tiếng nước chảy được trừ vì trong i phiêu giống giống tiếng dài rồi, rồi, mọi người nói Ai với tiếng sói lại ế n nước chảy này loáng thoáng quãng, như tơ nhện, giống như tiếng thở dài chầm lắng và kín. Thực ra thì có lẽ nó đã sớm vang lên vẫn đang nói chuyện.、Ai、cũng không lẫn vượn nghe g lưu được. sớm chảy chầm Thực có chỉ cả thực có hốt, hồ thở thì thèm hú, khó thể quả và và là mà lẽ lâu đứt tơ tất một trù, rất t đã đã sâu mơ ra ý, tiếng người trong nước bồn lại còn có tiếng nước chảy vọng tới từ trên lầu trên đầu bọn họ trong đêm yên tĩnh nước giọt nước từ đầu sàn chảy xuống thầm ướt sàn nhà tạo thành một đường dài và còn tụ thành một vũng nước nhỏ đang bắt đầu rơi xuống lầu dưới từng giọt rơi xuống nước chảy là nước đang chảy vậy người nào khiến cho nước chảy trên lầu lại có người sao mọi người nhìn nhau không phải là mặt trắng bệch mà là sắc mặt tái mét điểm kỳ quái đó chính là bọn họ t ĩ n h lặng ngần g đầu quan sát nước chảy tiếng khua khoáng lại chợt ngừng lại nước cũng ngừng chảy Vô và với Không không tôn tình cất Thanh tĩnh Ta tiểu Thiệt bình giọng lạnh nhanh nói cùng bản dẫn đường Nhếp huynh, lão ngư hãy ra ngoài cửa điếm, Phòng ngừa chậm Hãy khách phá chạy lại lẽo lão lão lão đi Mời điếm cửa cửa ca ra âm mà dư sổ Cùng vừa ớ chớ chớ i lại trong điếm để bảo vệ mọi người. Mọi tử trong người trương thận, tắt. đồng, để động để đèn người khẩn hoàng sợ, không có nền loạn động lên. Cẩn hãy cho đèn cây ở bảo bị vệ và v có có sợ, nói xong thân hình của gá vốn đang bất động đột nhiên lại hóa thành một đám mây mây bay và lướt thẳng lướt thẳng tới cầu t h a n g phía sau gá chính là tiểu dư g i ế m mộng lại nghiến rằng c ô lấy cây hồng anh thường phóng lên theo ngay lúc này mọi người mới hiểu ra được công tử danh chấn giang hồ uy nhiếp lục phiến môn hình bộ đệ nhất hào thủ nhưng lại tàn tật thần sắc lạnh lùng là bậc gặp biến bất kinh l ầ m nguy bất loạn mặc dù cũng lại rất muốn đi lên trên để xem nhưng mà đội hình quyết không thể nào loạn lên được loạn sẽ dễ dàng bị địch tập kích đúng như vậy vô tình lại muốn tự thân đi nhưng mà gá hành động bất tiện nội lực yếu ớt khinh công chỉ có thể để cho khí chống đỡ trong chốc lát vậy cho nên bên cạnh còn phải có người giúp đỡ và chiếu cố vậy nên gã tuyển chọn tiểu dư người có mặt tinh tường trọng yếu hơn đó là một con mắt không sợ quỷ tam kiếm nhất đ à o đồng thì lại sợ gã lại cũng nhờ nhiễm mộng mở đường dù sao nàng cũng là lão bản diễm mộng khách điếm là địa bàn của nàng chẳng những quen thuộc đường đi cùng với những vị trí các gian phòng ngay cả người cũng quen thuộc và có thể tránh được chuyện phát sinh hiểu lầm bọn họ đi về phía lầu dưới cũng không thể nào quần long vô thủ gã coi trọng lực lượng chiến đấu của thiết bố sam về phần nhất đào tam kiếm đồng thì bắt quỷ chỉ sợ không có lực lượng nhưng mà tự bảo vệ đám cô nương như vậy thì lại không khó trúng được chẳng qua là không thể nào chỉ vì một đường s ô n g vào mà vận nhất có người phá cửa sổ bỏ chạy vậy thì bên ngoài cửa cũng phải bố trí người mai phục lực lượng chiến đấu mạnh nhất có thể nói là nếp i t h à n h lại thêm láo ngư hỗ trợ phòng ngừa sơ xuất thoáng một cái vô tình đã sắp xếp hết việc tiến công phòng thủ sơ lược nói ra rất rõ ràng lập tức hành động hành động phải rất nhanh thoáng một cái bọn họ lướt lên trên lầu thân hình nhích sang bên nhường lối để cho diễm mộng đi trước một bước diễm mộng lập tức từ âm thanh phát tán ra phán đoán ra vị trí rồi mau chóng lao tới một cửa phòng Trên mặt hiện ra một vẻ hết sức quái lạ phun ra bà chữ bà ấy tới vô tình lệ nhìn thấy trên cửa phòng có bảng phòng số sáu gá gật đầu tiểu dư một cước đá văng cửa dầm một tiếng cửa sổ đang mở trăng đang chiếu sáng tấm màn màu trắng tung bay phấp phới trong phòng có một bồn nước rất lớn bên cạnh lại còn có một thùng gỗ quanh bồn đầy nước động dọc theo bên bồn là theo một chiếc khăn cũ đang ướt nhẹp nước trong bồn vẫn còn đang rùng động nhưng mà trong bồn không có ai nước động thành dòng kéo từ bồn đến bên cạnh cửa sổ tựa như có một người nào đó đang dừng ngay chỗ này giữa không khí lạnh ngắt đang tắm sau đó đột nhiên mau chóng rời đi nhảy ra từ phía cửa sổ diễm m ộ n g lại nhìn thoáng qua sắc mặt trắng bật môi lại run rẩy vô tình vừa thấy tình thế trong phòng lập tức hướng ra bên ngoài cửa sổ quát lớn cẩn thận địch nhân đã xuống dưới Chợt đục. có sắc chờ Chờ cơ có hét thất thanh. thanh theo hét thảm lên. Tiếng hét này rất sắc bén. Tiếng kêu thảm thiết như thời thể phát đợi đợi một tiếng một tiếng Một trầm Tiếp tiếng Tiếng rất Tiếng tự từ rất ngay vọng lên đớn. lên. này bén. đến đúng Sau đau lầu là lại là lâu kêu kêu dưới mới rồi. vậy. âm đó đó ra vô tình sắc mặt trắng bệch không khác diễm mộng lại nói nhanh mau thân hình lướt đi vẫn không quên nhìn tiểu dư quát gấp một câu người thủ tại nơi này kinh biến cục diện quái dị lúc này đã không kịp nghĩ ngợi lại chỉ biết nên làm lập tức phải bắt tay vào làm và làm ngay vô tình cùng với diễm mộng lao xuống dưới lầu giống như là một luồng gió lầu dưới n ữ nhân đang ở c h u n g một chỗ t a m kiếm nhất đào đồng lại dối d í t rút bình khí hiển lộ ra bộ dạng hùng dũng oai vệ nhưng mà đang lùi thủ không phải là để tiến công chỉ lại là có thiết bố sam ngồi ngăn trước cửa lớn hai đôi mắt phẫn nộ che kín đại môn v ừ a tình lại vừa xuống t a m kiếm nhất đào đồng lại lắp bắp gọi công tử q u ỷ q u ỷ những nữ nhân kia lại vừa thấy diễm mộng cũng lại hấp tấp kêu lên tiểu thư q u ỷ q u Quỷ! quỷ. có quỷ. vô tình lại chạm hơi, hít một hơi, tay đang ấ t b y vút ra khỏi cửa khỏi l ớ n o à i giống như tuyết, sáng đất, mình, biệt cửa chứa cả sức đặc ánh sáng trăng như vùng thanh mình, hết tuyết, một đất, lướt à Ngoài thanh tính. hai cửa, n g lại có ờ i đá đang ngã xuống. Vô tình Vô l ư ở trên không nhưng tâm trầm xuống chìm xuống rất nhanh gá rất nhanh chóng nhìn ra người ngã xuống là ai Niếp thanh, lão ngư. lão Tất trong cả đều không may mắn, đều không mắn, may ở vô ũ n trong ngắn ngủi, thời gian thương như g máu. làm một Kẻ k địch đó đã được hai đại có cao thể thời hai thủ như vậy? phi, h sao Trừ tới vậy. n người. g phải là、người. Vô tình lại cảm thấy lòng bàn tay toát ra đầy mồ hôi gã đã tính sai rồi gã không nên để cho nếp i thanh và lão n g ư ở lại chỗ này địch nhân hơn xa so với tưởng tượng cao cường cao minh hơn đang lúc này lại nghe thấy một tiếng h é t thảm cũng là dạng tự nhiên bị tập kích bởi vì quá sợ hãi bất ngờ vậy cho nên đợi một khắc mới có thể kêu thảm lên tiếng kêu lại từ trên lầu chuyển xuống vô tình nghe thấy lại mắng thầm một tiếng đáng chết hắn lại mắc thêm một lỗi lầm nữa rồi gá nhìn t ứ phía xác định ra không một dấu vết gá l ấ y hướng trong điếm quát lên mọi người m a u đưa nếp i thành và lão n g ư vào trong khách điếm Ngay gá khi quát, tập h hình thang. theo thấy thương, chuyện không thấy hết thế hùng, chụp thương, â n trong điếm, vừa quát, vừa bắn, bắn lên trên cầu thang. Tàm, lão tử, theo tay lên trên. mộng người nàng nàng cũng đường cũng lên. vì đã điếm, đi Lão xẹt quát, Tam, Tứ, tay tới loạt, mất tư quát. Ta vào vừa vừa mà oai giúp gặp lại dối lại Dế may, mở A cầu bị mai hồng lại cũng không nói một tiếng cũng lại xông lên cùng năm người đồng loạt lao vào trong phòng số sáu thì thấy trong bồn có một người nửa người trên cắm vào trong bồn trong bồn đỏ rực đó tiểu dư chỉ trong một sát na hai cao thủ lục phiến môn do vô tình mang tới lão ngừ và tiểu dư đã ngã xuống ngay cả quỷ vương nếp i thành cũng đã bị chúng ám toán cục diện kịch biến nhưng mà lúc này lại bỗng nhiên ngưng lại không có phát sinh ra một ly một tấc đã qua canh b à vượn không hú sói không trù đại cục đã định chiến cuộc phân m ì n h mọi người tụ lại dưới lầu bên trong điếm tiểu dư không chết nhưng gã không thể nào nói chuyện cổ trái của gã có trên dưới bốn vết cắn da thịt bầy nhầy tựa như là bốn bàn trông quét vào rồi lại bị giật ra vết thương tím bầm xung quanh sành lét tựa như bị quỷ cắn may là cắn cũng không quá sâu có lẽ là do tiểu dư luôn luôn cơ cảnh hơn người gã vừa phát hiện ra có gì đó không đúng đã lập tức né tránh xuất thủ đối phương nếu như l à quỷ cũng sẽ không đắc thủ mà phải lập tức nhả ra chuyện này lại có thể từ năm ngón tay phải của gã xoài ra đầu ngón tay hơi dính máu tay trái lại còn nắm được một ít đồ mà có thể suy luận ra được đấu cuộc mặc dù ngắn ngủi nhưng mà hết sức kịch liệt vết thương có độc nhưng mà gắn không quá sâu Chúng độc cũng độc không nhưng quá sâu, tình í n mạnh. Tiểu dư vẫn nói không dai lời, tay chân cũng không thể nào di động, chỉ nhướng mắt lên h thể chỉ khép lại lời, lại Tiểu dai di mỏi, rồi rất tay mắt mệt m dư hình l á o ngư so với tiểu dư lại còn thảm hơn chút ít phần gáy của lão cũng có hai dấu rằng chỉ là nhìn biểu hiện thân thể tứ chi cứng ngắc lão ta h ẳ n đ ã bịt bị tập kích trong nháy mắt song khỉu tay lại đánh ra phía sau gần như cùng lúc tránh lui kẻ địch hơn nữa lại còn kịp thời lấy ra một thân cường hoành khổ luyện nội công của mình kịp thời khóa lại huyết mạch yếu hại nhưng cũng đã bị cắn t r ú n g rồi Trong trẻ, nhất, thấy Tình Tình và ngôn chữ chữ cũng đã thất thành quát Tuy trong thừa trong truyền thuyết. bào bốn nhìn lên, cắn, cắn người. ngôn cũng lên. Mộng ngưng lòng nàng cũng nhận, đúng đứa đã đã vừa của kìa Hà Phạm chữ chữ phải và lại lại Diễm Lý lại. lại là vội sơ quỷ quỷ, quỷ quỷ kêu kêu vã vậy, ở Quỷ cắn người. lão ngư đã hoàn toàn hôn mê bốn người bị thương chỉ c ó n i ế p thanh vẫn tỉnh táo cho nên lão hết sức đau đớn và thống khổ nhưng lão cũng bị thương thảm nhất bị đánh kịch liệt nhất chuyện này từ bên ngoài trở về trong điếm bạch khả nhi cùng với hà phạm liếc một cái đã có thể nhìn ra được nếp i thanh đã gặp ám toán sau lưng lưng của lão trúng thường hai chỗ mỗi nơi đều có một dấu tay đánh vào sau x ư ơ n g sống ở trên lưng Già bị bởi rách nát, vậy ì là nơi yếu hại, yếu v cho nên bị thương rất nặng. Hơn nữa, ảnh hưởng nghiêm trọng tới thần hơn ảnh hưởng nghiêm khí nặng, nữa của lão. Vậy cho nên, lời ã o cho Vậy nên, l nói của lão có một chút không mạch lạc có một chút hỗn loạn nhưng lão cũng không phải là đèn đã cạn dầu hà phạm cùng với khả bạch nhi là lúc chạm vào người của lão lão vẫn còn cho rằng là kẻ địch cờ hồ muốn gắng sức động thủ sau lại vì bị thương rất thực sự nặng cho nên không nhúc nhích được từ đó trên miệng của lão ngậm một miếng thịt trong tay bắt được một miếng thịt mới có thể rớt xuống được hiện tại thịt đang ở trên mặt bàn vô tình lại đang nhìn hai miếng thịt rất trắng mang một ít máu là bứt ra từ trên người hay là con quỷ cắn lão Con con chết cuồng cường cũng chộp cho loạn hoành xoay đánh lén Niếp thanh nói. người nó quỷ, quỷ phát. ta. Ta một bầm, lại lại, lại Cắn cái. chết, c nó nó n lại một、cái. Ta ũ giọng không không thương, h sống nó cũng không sống được. c Ta bị ế m được tiện nghi. i g điệu lại không một chút nào thay đổi n h à n h nhẹn và rúng mánh ba người cùng ngã xuống c h ỉ mình lão lại có thối tiền lão lại cũng khiến cho đối phương nếm mùi đau khổ lão ta lại dám cắn quỷ lão thậm chí đến ngày cả quỷ cũng cắn người nào đả thương lão lão sẽ đả thương lại người nào giết láo lão trước hết sẽ giết người đó trước vậy cho nên người nào cắn láo lão nhất định cắn trả đồng thời lại còn thêm một c h ả o nữa còn tước ra cả một miếng thịt tươi ta đã sai lầm rồi vô tình lại có một chút đau khổ nói ta lại cho rằng ta đã phát hiện ra địch nhân ẩn mình ở trên lầu thực sự lại không nghĩ tới là hắn cố ý muốn ta phát hiện ra điều đó diễm mộng lại không hiểu hắn tại sao lại phải làm như vậy chứ vô tình nói điệu hộ ly sơn hắn muốn dụ chúng ta phân tán chủ lực diễm mộng lại suy đoán tức địch nhân đã sớm ẩn nấp bên ngoài cửa khi mà thấy chúng ta chủ lực phân tán có người đi ra ngoài hắn đã hạ độc thủ sao vô tình lại đột nhiên thốt ta còn gọi lão n g ư cùng với n i ế p t h a n h đi ra bên ngoài chặn đường thoát của người ở trên lầu thực ra chẳng khác gì là kêu bọn họ tự đi chịu chết tập mài hồng lại c h n g một chút khó chịu cất giọng an ủi nhưng bạn họ đâu có chết đâu vô tình lại vãi vẫn cảm thấy rất buồn rầu nhưng mà ta lại phạm phải một sai lầm khác ta lại để cho tiểu dư ở lại trong phòng số sáu một mình d i ớ i mộng lại thấy hắn gần xanh nổi lên trên bên tóc mài mặt thì lạnh ngắt tay xiết cứng cũng lại khuyên lớn chúng ta lúc đó cũng tiến lên trên phòng và cũng đã cho rằng trong phòng đã không có ai rồi vô tình xấu hổ nói Thực ra thì hắn không hề ra r diễm mộng lại vẫn còn thắc mắc nhưng hắn trốn ở đâu chứ tiểu dư dĩ nhiên không cách nào trả lời được trả lời lại là vô tình e rằng là ở bên trong màn cửa lúc đó chỉ cần chúng ta tiến thêm một bước nữa Đã được có thể phát hiện ra d i ễ mộng m nhớ lại tình hình vừa rồi. Xong dưới lầu bên ngoài vừa rồi Dưới lầu cảm ử a vang lúc đó, Lại lên đó tiếng kêu t h rồi Vô thấy ì n chán cho cảm không h nạn nói Vậy cho nên tiểu dư không xong mộng Tiểu rồi Diễm lại Vậy t dư vô tình thề lương nàng cũng rất đau lòng sắc mặt biến đổi nhưng mà nàng dù sao vẫn lại có phòng phạm không mất đi sự tỉnh táo hùng thủ đánh lén sau lưng nếp i thanh vô tình đáp lão ngư cũng như vậy bị đánh l é n từ sau lưng tập mai hồng lại bổ sung Các có Cửa cũng Có cuồng cây cố chưa lúc các cửa chuyện cũng cho người vừa mới lên, nghiếp thành và lão ngư đi ra, có một bóng trắng lướt qua. Cửa lớn đột nhiên lại cũng đóng lại. Có một trận phong thổi tắt cây nến. Bọn ta lại vội vã cố thủ ở trong lòng, kinh nghi, nhưng mà chưa định. Đến người xuống thành như vậy rồi. Kinh trong lòng lại khiến cho mấy nữ trung anh hào kiệt này. lướt trời mới đi lại lại. thổi lại vội đi mới Mọi rồi. lại kiệt vừa và vã vậy ra, qua. ta ra. một sầm một mà mở lão thủ thì đột tắt hào đã sợ mấy ở lại không ai dám đi xem cho rõ ràng cho dù là muốn xem đi nữa cũng cảm thấy không rõ ràng lắm không chỉ là nữ nhân tàm kiếm nhất đau đồng cũng như vậy bọn họ như vậy làm cho người ta chạy lên chạy xuống mất thời gian không cần thiết trong chốc lát đã hào tổn đến ba viên đại tướng cách xử trí tình mình và quyết đoán phản ứng thần tốc như vậy đại bổ đầu vô tình từ ngày xuất đạo đến bây giờ vẫn chưa từng gặp qua vô tình lại hò nhẹ một tiếng ngay lúc này gần danh chân c h á n gã đã hơi tản đi tay cũng không còn run lên nữa tâm tình của gã xem ra đã hơi bình phục gã lại hỏi xin thứ cho ta hỏi thẳng dĩ mộng lại tự như đã có sự chuẩn bị tâm tư hất chiếc mũi cao lên nói người cứ hỏi phòng số sáu có phải là chỗ ở của vương phi phải cho nên mới vừa rồi cô lại cho rằng là hắn tới đúng như vậy cô mới vừa rồi lấy đi trong phòng là vật gì lần này d i ễ mộng m lại tĩnh lặng trong chốc lát một hồi lâu nàng mới trả lời khăn vô tình cũng lại một hồi lâu sau mới hỏi tiếp tại sao d i ễ mộng m đáp bởi vì đó là đồ vật của một vị cố nhân nhà ta cố nhân dĩ i mộng gật đầu thần sắc có một chút thương cảm vô tình lại nói tiếp kể từ sau khi xuất hiện nữ nhân trần c h u ồ n g mài đau tắm thì cô cũng chưa từng nhìn thấy tận mắt sao không thấy chỉ là những người khác nhìn thấy chính ta lại chưa từng thấy qua như vậy thì vô tình lúc này lại hỏi rất cẩn trọng căn cứ vào sự miêu tả của bọn họ cùng với những gì mà cô biết có phải cô với nữ nhân nửa đêm g i ả thân gia quỷ luôn không mặc quần áo công khai tắm rửa lại có một chút quan hệ sâu xa hay không lại có một chút gì đó quen thuộc có diễm mộng trả lời rất dứt khoát mọi người đều kinh ngạc đúng là quái dị tất nhiên là như vậy vô tình lại hỏi tới nữ nhân đó giống ai diễm mộng lại dáng vẻ thành tính có một chút tiếu ý lại cười cười nói là mẹ ta giọng nói lại êm như mộc mọi người lại đầy sự xôn Hết Hết tập tập xao n rằng mọi người đã có phút giời vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. hẹn trong tiên Danh Cương phần Mãnh g giời Giờ gặp mọi mới tạm Miếu. vui khi dõi video biệt, lại Đại Liệt Thi, đã để đầu Đấu có của của phút tập theo Hệ Tứa vẻ Quỷ ký báo Bổ,